các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. chết chưa để người khác bắt gặp rồi nhá cậu đi về trước đi bảo lại câu này bạch bác sĩ đi vào bên trong triệu nhiễm sững sờ đứng ở ngoài quầy vẻ mặt mơ hồ đàn ông kiểu gì mà có thể chịu nổi cô ta chứ bởi vì sao hiếu kỳ nên bạch bác sĩ Lếch qua hành lang âm thầm ngồi xuống phía sau chỗ gia lệ chỗ đó có một chậu cây cành lá um tùm vừa khéo có thể che được bóng lưng của anh bồi bàn mang thực đơn tới Anh gọi rượu, tập trung lắng nghe cuộc nói chuyện ở đằng sau. Gia Lệ à, lần này đi công tác anh đã mua son môi cho em. dạ kia đầy chiếc túi giấy nhỏ trước mặt Gia Lệ. Tân Thái à, cảm ơn anh nha. Gia Lệ vui mừng tươi cười đón nhận. Sao rồi, công việc của anh đều xử lý tốt chứ. chờ lát nữa chúng ta đi hát, em ơi. Anh ngày mai không cần phải đi làm sao. Gia Lệ làm nỗng nói. Lần này anh đi Hồng Kông, công tác thật là lâu, em rất là nhớ anh đó suốt một tháng trời không gặp ghê quá đi bạch bác sĩ cất tiếng người lạnh nghe cả kia thấp giọng cất lời bảo bối à anh cũng rất là nhớ em nhớ nụ cười tự như thiên sứ của em nhớ khuôn mặt đáng yêu của em nhớ mọi thứ về em ai thật sự là rất nhớ nhớ đến phát điên rồi nghe mà muốn ói quá toàn thân bác sĩ nổi cả da gà kinh hãi bởi vì cả kia nói ra những lời như vậy xa ra lệ có nụ cười tự thiên sứ ư trời ơi chết mất thôi cổ ta chính là một đại ác ma thì có Gia Lệ nghe thế vậy thì bật cười, ánh mắt lé sáng. Thật chứ, giọng nói của cô dịu dàng ngọt ngào tới mức bác sĩ chưa từng nghe qua. Tận Thái à, anh thật là tốt nha. Cô dịu dàng tự như là một chú cửu nhỏ. Nhưng mà anh hình như gần đây gầy hơn trước đó, có phải không là ăn không ngon miệng? Mấy ngày trước Hồng Kông có bão lớn, em chắc là lo, anh đi công tác là em buồn chết mất. Mà đúng rồi, có một tên nhà sĩ chết sẫm, dám mắng em, mắng em không có ai thèm thật lập tức chết em mà cô nói cho bạn trai biết nhà sĩ chết sớm ư cốn kiếp mà đây rõ ràng là nói anh bảo sĩ rùa thầm màu chết đi chết đi cái đồ ngu ngốc nhà cô gã kia nói xong thì cầm lấy đôi bàn tay nhỏ bắn của gia lệ là ai dám mắng tiểu bảo bối của anh như vậy thật là đáng chết anh ta không biết em là tâm can bảo bối của anh hay sao gia lệ đỏ mặt mỉm cười vứt tay nói bỏ đi bỏ đi em ta tớ cho anh ta rồi anh ta thật là đáng thương bởi vì vừa mới thất tình mà Thật là tức chết mà, sắc mặt của bạch bác sĩ tối sầm, cô rắn kiềm chế nổi nóng, chợt nhờ tới cô bạn gái ở nơi phương xa thì liền thấy phiền muộn. Bọn Hà tiêu tha tiêu tít, anh anh em em, còn anh thì cô đơn lẻ bóng. Bác sĩ lại nghe thấy gã kia nói tiếp. giả Lệ à, em có biết không? Trên thế giới này người anh không muốn tổn thương nhất chính là em. Anh ta dừng lại một chút rồi thấp thẳm nói. Nhưng nếu như giả sử, giả sử có một ngày anh làm tổn thương em. Đó cũng không phải là cố ý Em nhất định phải tha thứ cho anh Cái gì chứ Gia lệ rút tay lại trừng mắt nhìn anh ta Những lời này át hẳn là có hàm ý gì Làm sao anh lại có thể tổn thương em Cao Thái Tuấn Nới lòng cà la vạt rồi kéo kéo cổ áo Gia lệ à Công ty dự định thăng chức cho anh làm giám đốc Sau này anh sẽ rất là bận Không có thời gian để hẹn hò với em Cũng không rảnh rỗi để bù đáp tình cảm Muốn truyền tâm vào sự nghiệp đành phải từ bỏ Tuổi dân con gái rất là đáng quý Cho nên anh không muốn lãng phí tuổi thanh xuân của em Chỉ bằng chúng ta tạm thật là bạn bè có được hay không Gia Lệ cất tiếng gào to Bạch bác sĩ cười trộm Những người xung quanh đứt xéo Cao tấn thái khó xử nhíu mày Anh bận việc Em sẽ không làm phiền anh mà Về mặt của Gia Lệ khó hiểu Ai biết Nhưng mà anh Cha mẹ anh liên tục ép anh kết hôn Anh vừa mới nói bận việc Lại không rành qua lại với em Bây giờ lại nói cha mẹ anh ép anh kết hôn rốt cuộc là anh muốn nói gì Già lẽ ạ Em rất là tốt Anh thật sự cũng rất là thích em Thế nhưng anh đã 35 tuổi Cần phải kết hôn Cho nên Cho nên sao Cao tai tuấn thở dài, Chúng ta đây hiểu rõ mà Em không thích hợp với vai trò của một người vợ Càng không thể là một nàng dâu hiền Em rất là có chủ kiến Lại thích làm việc theo ý của mình Cha mẹ anh không thể nào chịu nổi em Cho dù bọn họ bằng lòng bao dung em Thì bản thân em cũng không thể nào thích ứng được. Anh thực sự là không đành lòng lãng phí thời gian của em. Nói không xa một chút nào. Bài bác bà sĩ gật đầu lia lia. Cái con gái kiểu này chỉ tồn làm trớn tay gai mắt. Ai cứ phải đúng là duy sèo. Đúng là báo ứng báo ứng mà. Cô ta đã bị đá rồi nhá. Nghe thế vậy thì ra lệ tức giận. Anh nói như vậy là có ý gì? Em không phải là người vợ đảm ư? Em ngay cả cơm cũng không biết nấu. Lần trước anh ả bệnh là ai nấu cháo cho anh ăn hả? cô cất lời kháng nghị, nhưng mà gan heo của em nấu chưa chín, kết quả anh ăn xong bị đau dạ dày. nghe đến đây, bạch bà sĩ bị chặt miệng, anh mắc cười quá rồi. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện